Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 175 Người xem, đây là cái gì? Làm vãn vinh đột nhiên lấy từ trong ngực ra tấm kim bài ngữ ban thoáng cười nhạt. Trầm thạch điền là lão thần đời trước đương nhiên nhận ra vật này giật mình một cái khó khăn lôi lại hai bước chỉ vào hắn hỏi. À là hoàng thượng phải người đến? Lão già này thấy kim bài ngự ban nhân lại không quỳ xuống, lâm bản vinh thầm tức giận lệnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ lại là các người mời ta tới? Hoàng thượng có nói, trên núi này có vài người, vỡ hơi ấm thánh đổ hoàng đế, không biết tốt xấu, tự cao tự đại, xem dân như không có, đặc biệt dặn dò ta đến răng đeo một phen. Trầm lão tiên sinh, người đã ưu ái tôn kính thánh phường như trời, không cần nói gì nữa, đành phải khai đao với người thôi. Kỷ huy hoàng gia, trầm thạch điền là lão thần tiền triều không phải không biết, chỉ là đại hoa thay đế, hoàng thượng ẩn nhẫn mới chưa đụng chạm gì đến thánh phượng Trầm thạch điền cũng không để ý tới, không ngờ là đã cắm neo sâu trăm dặm hôm nay lại bị bất ngờ lật thuyền. Mặc kệ là khâm sai thật hay giả, chỉ bằng câu nói này của hắn thì chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản, có lẽ thật sự do hoàng đế phái đến cũng không chừng». Trầm thạch điền càng nghĩ càng sợ Mặt mày tái nhợt sụi lơ ngồi trên ghế Miệng vừa lớn tiếng khoe khoang Giờ thở hỗn hện Một người bên cạnh hắn lắc đầu Hừ một tiếng đứng dậy lớn tiếng nói Cho dù ngươi là khẩm sai thì sao Thánh phượng chúng ta có giữ thiên tệ Do chính tài thánh tổ hoàng đế đệ tự Ai trông thấy cũng không dám bất kính Ngay cả thiên tử đích thân đến đây Cũng phải dập đầu vị nhân huynh này xin hỏi họ gì Lâm Vãn Vinh cười hy hy hỏi, người đứng lên này so với Trầm Thạch Điền trẻ hơn vài tuổi nhưng cũng đã quá năm mươi. Người nọ đáp, dâu tri tiểu bối, ta hiểu thương minh. Từ chỉ tình vội bảo hắn, vị này là thương minh tiên sinh Lý Phàn Long, về tài nghệ tranh chữ không kém gì cha ta. Cả hoàng thượng cũng phải mất ngàn vàng mới cầu được một bức tranh có uy danh cực cao trong chúng sinh. Ảo! Lâm Bảng Bình cảm khái thở ra một hơi dài ôn quyền nói: "À thì ra là Lý Quân, sao Lý Quân không đi bán tranh chữ lại trốn đến thành phần này giải học vậy?" Lý Phàn Long tức giận: "Ai cùng ngươi xưng Quân gọi để giữ thiên tài ba chữ này chính là tử tai thánh tổ hoàng đế đại tặng, thiên tử đương triều nhìn nó cũng phải cung kính, ai ai đều biết, Diệp Quân kính thiên cũng như hoàng thượng là trọng thiên, thánh tổ hoàng đế càng trọng thiên hơn." Nói người nhiễu thiên chính là nhiễu thiên, có gì sai nào? Mẹ nó lão gia quả này không hổ danh là giỏi thư họa, bất ngờ đưa ra hai cái trọng thiên này. Lão tử chỉ là thân phận nhỏ nhoi, không có chút khứng thú lãnh giáo trọng thiên này của bọn chúng. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay từ chỉ tình thấp giọng hỏi. Điều nói là Thái Tổ Hoàng đế đề tặng ba chữ này nàng đã từng thấy qua chưa? Từ chỉ tình sửng sốt lắc đầu. Đại qua lập Triều đã mấy trăm năm, Thánh Tổ Hoàng đế ban chữ ta nào đã thấy qua? Đừng nói là ta, ngay cả cha ta cũng chưa thấy qua. À Thanh Tuyền, nàng đã thấy qua chưa? Thanh Tuyền cũng lắc đầu. Thánh Tổ đề chữ thiếp cũng chỉ nghe nói qua chưa từng bao giờ thiếp thấy tận mắt cả. Nói như vậy tức là tất cả mọi người đều chưa thấy qua ba chữ đó. Lâm vãn vân cười đắc ý. Hẹ, <cười> không thể có giả sao, những năm này giả so với thật còn nhiều hơn. Từ chỉ tình lùm hắn một cái, nếu là giả, hoàng thượng lại không nghiêm trị sao? Chỉ là chữ do thái tổ hoàng đế đề tặng đã bao nhiêu năm trời, mọi người cũng không biết là để ở đâu mà thôi. ai không cần biết thật hay giả, chỉ cần bọn họ không mang ra được, vậy thì là giả. Lâm vãn Vinh hấn hở đứng dậy chỉ vào Lý phàn Long. À Lý Huỳnh, người nói thánh tổ hoàng đế đích thân đề tặng ba chữ giữ thiên tệ Việc này có thật hay không? Lý Phàng Long cười to <cười> Giai thoại này lưu truyền hàng trăm năm nay Ai cũng biết duy chỉ có một mình ngươi đến việc này Cũng không biết Loại này mà cũng dám đến đây Quấy nhiễu sơn môn thánh phường ta Buồn cười, <cười> Buồn cười Quang đường thiệt là quang đường <cười> Lâm Vãng Vinh ngỡ mặt lên trời cười lớn khi thấy có phần áp đảo lý phàn long dứt tiếng cười không chút hoang mang đáp trả à không phải chưa từng nghe qua chỉ là chưa từng thấy qua mã dương gia có ba mắt người có tinh không <cười> chỉ là truyền thuyết trong phường tinh có thì là có mà không tinh thì xem như chẳng tồn tại Tiểu đệ luôn nghiêm cẩn hướng học, chăm chỉ ham hỏi cái gì chưa từng thấy qua sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu người đã nói là có chữ do thánh tổ hoàng đế đệ tặng, vậy hãy lấy ra cho kẻ dãn bối hậu sinh chúng ta chiêm ngưỡng chút, cũng là cho thỏa tấm lòng hâm mộ của chúng ta. À cái này Lý Phàn Long sững sốt mặt biến sắc hừ nói: "Giật thánh tổ ngự ban, không phải kẻ hậu sinh dãn bối người nói muốn thấy là thấy, ta nói có tức là có." thấy họ Lý có vẻ trùng xuống, tuy mặt ngoài vẫn hung hăng, Lâm Vãn Vinh càng thêm bình tĩnh cười ha hả. Ha. Ha, tiểu đệ giống cái gì cũng phải nghiên cứu cẩn trọng, người đã không mang ra được vậy có nghĩa là không có rồi. Thánh tổ hoàng đế không hề ban tặng ba chữ giữ thiên tệ kia, vậy các ngươi đã phạm tội khi quân. He, câm mồm. Lý Phàn Long giận dữ. Nếu ta thật sự mang được ba chữ đệ tử này ra, càng khiến ngươi mang thêm tội danh coi thường dương pháp. Côi <cười> thường dương pháp Lâm Vãng Vinh mỉm cười Trên tài lão tử có kiềm bài ngữ bản Dù cho người có mang kiềm ấn của thái tổ hoàng đế ra Thì cũng chỉ là hai bọn tổ tôn chúng đánh nhau thôi Liên quan gì tới ta đâu Hắn giọng tay lại cười hì hì Côi thường dương pháp tổ danh này rất lớn đó Ôi ta sợ quá Trên mặt Lý phàn Long lộ ý cười đắc thắng Hế <cười> Lâm Tam Ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao Bản lĩnh của kẻ đấu thi thơ Tại Kim Lăng đi đâu mất rồi Hôm nay ta cho ngươi mở rộng kiến thức Một phen Lâm Vãn Vinh kinh ngạc Ngươi biết ta Lý Phàng Long lệnh lùng Ngươi tại Kim Lăng khi nhục mai nghiễm thu Đó là đệ tử chân truyền của ta Đã sớm nghe nói ngươi ăn nói sắc bén Hôm nay bản thân ta Bày kế này dụ ngươi vào Ngữ bút của Thái Tổ Hoàng đế ban tặng theo tại mật thất trong phòng diễn chủ, ta đã sai người đi mời diễn chủ mang ra thủ bốc của thái tổ hoàng đế, xem là ngươi gán tội ta hai tai gán tội ngươi. Không phải chứ? Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên thân xác chấn động, các ngươi thật sự có bức đệ tử này à? U đã mấy trăm năm rồi còn chưa hóa thành tro tàn sao? à Lý Quỳnh, Lý Quỳnh lùi lại một bước đi. Việc này giờ rồi kỳ thật là hiểu lầm. Ta chỉ là tìm người mua tranh chữ, bỏ ra mười vạn tiền mua một bức tranh của người người Hải thân Tạng Tăng bước đi. Lý Phàn Long cao mày tức giận nói: Việc hôm nay tuyệt chẳng thấy nôn tay. Ta muốn thay ngiệm thu đòi lại sĩ nhục trước kia. Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt tay Lâm vẫn vinh dịu dàng hỏi han: Lâm Lan, chàng có nắm chắc không? Dũng là không nắm nhiều phần ăn lắm, nhưng nếu nàng đồng ý hôn tan cái thì chắc có chắc mười phần rồi. Làm vãn vinh cười hì hì, tiêu tiểu thư đỏ mặt sẵn giọng. Không chút đứng đắng, chứ để mấy cái xấu ảnh hưởng đến con chúng ta. Xa xa có hai đồng tử chạy nhanh tới, trong tay cầm một cuộn tranh, xem trục gỗ cùng màu sắc tranh giấy có vẻ như cổ xưa lắm rồi. Mặt mày Lý phàn Long đắc ý dập đầu cung kính trước bức tranh, liền cẩn thận cầm bút tranh mở ra, đây chính là chữ của khai quát thái tổ hoàng đế bảo vật kỹ đã vài trăm năm, mọi người đều nín thở, anh mắt dồn vào bút tranh đang được chậm rãi mở ra khỏi bụng ba chữ to dữ thiên tề như rồng bay phượng múa đập vào mắt mọi người, người trong ngọc đức tiên phượng nhất thời vui sướng kêu lên, ạy chậm đã chậm đã, lâm bản vinh đi đến bên lý phàn long. À, vừa rồi ở xa quá, không thấy rõ lắm. Lý huỳnh để cho ta thưởng thức một chút đi. Lý phàn Long ngạo nghễ gật đầu. long Vãng Vinh một tay cầm bức tranh, mở cuộn ra, cẩn thận xem xét. Lý phàn Long trong lòng có chút lo lắng, không nhịn nổi lớn tiếng hỏi. À, thưởng thức xong chưa? Ngươi còn gì để nói? Lâm Vãng Vinh cười hì hì. À, thưởng thức xong rồi, bút tích thật sự của Thái Tổ quả nhiên khác biệt nha. À, Lý huỳnh người học dân lớn, người đọc xem ba chữ này là gì? Lý Phàn Long cắn răng hừ một tiếng lớn tiếng đọc. Giữ thiên tài Không thể nào. Lâm Vãn Vinh thục lùi mấy bước. Lý Huỳnh, người cao tuổi như thế sao cả mấy chữ này cũng không biết. Còn phải để ta dạy ngươi, ba chữ này đọc lại giữ phu tài Lý Phàn Long cười ha hả vuốt trâu kinh thường. <cười> Đến mấy chữ này cũng không nhận biết hết. Lâm Tam, không bằng ngươi quay về mời dạy dị tiên sinh dạy ngươi biết chữ đọc sách đi chớ để thành trò cười, lấy học vấn này của người mà dám làm thơ luận đối, đoạt ngôi ở Kim Lăng quả thật là một việc xáo trá mà thiên hạ cần xem lại. Các vị đại nho cùng đám thư sinh tú tài của Thánh Phường đang đứng quanh đó đều cười phá lên, ánh mắt nhìn Lâm Vãng Vinh đầy vẻ khinh miệt. Hắn đang làm cái quái quỷ gì vậy? Từ chỉ tình liếc mắt nhìn Lâm Vãng Vinh không dám làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, chỉ hỏi nhỏ tiêu tiểu thư. Trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng. Không sao. Tiều Thanh Tuyền lắc đầu cười. Bản lãnh của chàng lẽ nào từ tỷ tỷ còn chưa biết sao. Từ Kim Lan đến Kinh Thành chuyển trong thiên hạ chỉ có chàng chèn ép người khác. Ai mà địch nổi chàng. Bảo chết thành sống đổi trắng thay đen. Đó chính là bản lãnh của phu quân. Chẳng ai học nổi. Từ chỉ tình cười khúc khích nghĩ tới trước kia tại thưởng Hoa hội. Cùng hùng biển tình hình thiên hạ với Lâm Tam Sau đó lại đến Sơn Đông trải nghiệm qua cách tìm vạc kỳ lạ của hắn Đó là năng lực của hắn Thiên hạ thật sự là tìm không ra chuyện có thể làm khó hắn Từ tiểu thư yên tâm lên nhiều Bất giác bước lên một bước sẵn vọng Cái tên đáng chết này Mỗi ngày chỉ chuẩn bị mánh lới chọc gẹo người khác Không biết bao nhiêu người gì hắn đã hao tổn không ít tâm tư <cười> Phải không? Tỷ tỷ cũng vì hắn mà lo lắng ư, xem ra phu quân đã kết được một lương bằng tri kỷ rồi. Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười, từ chỉ tình đó bừng mặt, chỉ thấy Tiêu Thanh Tuyền không thêm gì nữa, thằng sắc bình thản, cũng không biết nàng ấy đã nghe được điều chi, trong lòng từ chỉ tình không yên chẳng dám nói tiếp nữa, thấy mọi người cười vang làm vãn vinh cũng không thèm để ý. Ây, không sao, nếu quả thật là ta nhận lầm, mời dạy vị tiên sinh về giải ta cũng không hề gì, chỉ là nếu Lý huỳnh ngươi nhận lầm vậy thì sẽ thấy nào. Cái này thật là vũ nhục trí tuệ của Lý Phàng Long, mọi người trong thánh phường nghe được không còn kiên nhẫn, mấy vị thư sinh trẻ tuổi ồn ào tréo ầm lên. À, Lý tiên sinh thi quả song tuyệt nấu tiếng thiên hạ từng giải tranh liên tục bảy tám đêm trên Tây Hồ, bức hạo hẳn yên ba. Tử thành giai thoại lưu truyền cổ kim ngay đến cả hoàng thượng cũng phải ngỡ mổ làm sao có thể nhận lầm chữ được, làm tạm ngươi mau buông tha tiểu sư muội, bọn ta sẽ thản mạng cho ngươi." Lý Phàn Long liếc mắt nhìn mấy vị thư sinh, cố ý tự đắc vuốt râu mỉm cười, sắc mặt cũng tốt hơn. "Dã Tranh liên tục trong bảy đêm, nếu là yêu liên tục thì ta còn lo lắng chút chứ dã Tranh thì có gì đáng nói." Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng ông quyền nói, À, thì ra Lý Huynh kiên trì đến như vậy, tiểu đệ bội phục bội phục, có điều nhân gian có câu chuyện miệng rất hay, nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề, nếu là Huynh nhất thời không cẩn thận nhận nhầm chữ thì sao, chưa từng biết qua cái mùi vị đó ư? Tức là làm người cũng có lúc phải thua ngựa, cũng có lúc mất mống. À, nói bậy, Lý phàn Long tức giận phất tay ba chữ đơn giản đến vậy, đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, lão phù há có thể nhận lầm, làm tam ta đánh cuộc cùng ngươi. À, đánh cuộc, ta không có am hiểu mấy. Lâm Văn Vinh làm bộ ngượng ngùng. Huynh là muốn ném xúc xắc chơi bài chín lá hay là so lớn nhỏ. Lý Phàng Long khinh thường. À, sở thích của đám đầu trộm đuôi cướp thật dung tục, Lý Mẫu sao có thể chơi mấy thứ đó, ta hôm nay đánh cuộc đọc chữ với ngươi chính là ba chữ có thái tổ đệ tận này, nếu người thua, người phải cung kính bái lại thánh phượng, chịu sự trừng phạt của thánh phượng. Thế nếu người sai thì sao?" Lâm Vãn Vân không chút ngậy ngùng hì hì hỏi. <cười> Lý Phàn Long ngẩng mặt lên trời cười một tràng dài ngẫu ngẫy nói: "Lý Mỗ ta đời chữ vẽ tranh cả đời, còn có chữ nào mà chưa học qua?" chưa từng nhận nhầm chữ, nếu ta sai thì tại đây ta tạ bái cụ khấu lại lâm tam người làm thầy. Đám thư sinh xung quanh cả kinh cùng kêu lên, à, à, à, ân sư không thể." Lý Phàn Long khoác tay tức giận sẵn giọng nói, "Các người không cần lo lắng cho ta, lão hữu ta ba tuổi học chữ, chưa học thiếu chữ nào, hôm nay ta muốn xem lâm tam có bản lãnh gì." Thấy ánh mắt mọi người đều chiếu thẳng vào người mình, Lâm Vãn Vinh lắc đầu hay việc này không có tốt lắm đâu ta, đầy tuổi tác còn nhỏ, còn chưa có con sao có thể dám nhận huynh làm đồ đệ, nếu không thì huynh lại ta làm đại ca đi, ta nhận huynh làm tiểu đệ là được. Hay ở cái tuổi này người khiêm tốn như ta thật hiếm thấy. Ẻ, đặc ý nói lời ngông cuồng, vừa dạo năng lực của người vậy là chưa đối thủ của ân sư. Thấy làm ta mặt mày u sĩ, chúng đệ tử của Lý Phàn Long không nghe nổi nữa, nhất tề cắt tiếng cắt đứt lời nói của hắn. Vì ân sư của mình mà nổi nóng. Mặt Lý Phạm Long đỏ phừng phừng quát lớn. Nhiều lời dấu ích, chữ do Thái Tổ Hoàng đế đệ tặng. Có học một chút đều biết. Ở đây đều là những kẻ sĩ học thức uyên bác. Ai cũng không thấy lừa nổi. Lâm Tam, ngươi còn dĩ nghĩ gì không? Mọi người giữa sân nín thở chờ Lâm Tam trả lời. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Hey, điều đọc sách biết chữ sao? Đây quả là chuyện tốt. Ta còn gì để dĩ nghĩ? Mấy chữ do Thái tổ hoàng đế đề tặng này rõ ràng vô cùng, tùy tiện tìm một người lên đọc ra, thấy là xong. a vậy là ngươi nhận lời rồi, Lý Phàng Long cười nhạt. <cười> Như thế là tốt, hôm nay ta tỉ thí trong thánh phượng để tránh người nói những lời bịa đặt, ta liền để cho ngươi tùy ý chọn một người lên đọc ba chữ này, để ngươi tâm phục khẩu phục. Tùy chọn... Lâm Vãn Vinh liếc mắt xem xét bốn bề, thuận tay chỉ tiểu thư sinh khoảng 14-15 tuổi cười nói. a tiểu huynh đệ, ngươi biết đọc không? Cái gì sư phụ ngươi là Lý phàn Long à? à? vậy thì là ngươi đi, ta chọn ngươi. Tiểu thư sinh khó xử nhìn Lý phàn Long, Lý phàn Long hừ một tiếng. Lâm tam, ngươi quả có can đảm dám chọn môn hạ đệ tử của ta. Ê, ai xem mà chẳng nhữ nhau. Làm vãn huynh cười hi hi à, Lý huynh người đã nói rồi Mấy chữ này cực kỳ đơn giản Đến đứa tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết đọc Vậy đệ tử này của huynh dĩ nhiên Cũng không thể đọc nhầm được À tiểu huynh đệ Người mau tới đây xem đi Nhưng ngàn lần không thấy đọc sai Âu Ôi ta còn dẫn mấy vạn đại quân Và mười khẩu đại pháo đang chờ dưới chân núi Nếu trì quản thời gian Bọn họ đợi mãi mà chưa thấy ta trở về Sẽ bắn pháo lên núi Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta đâu nhé. Mọi người nghe thấy dưới chân núi còn có đại quân và hỏa pháo, nhất thời có kinh ngạc, tiểu thư sinh nọ sợ hãi đưa mắt nhìn ân sư Lý Phàn Long liền bảo: "You Vịnh Liên, con không cần sợ hãi, cứ yên tâm mà đọc đi, mọi chuyện đã có Di sư làm chủ thay con." Tiểu thư sinh tên Vô Vịnh Liên ôm quyển thi lễ, đi ra từ trong đám người kia chậm rãi bước tới, mọi người nín thở chờ đợi, ánh mắt dồn lên trên mình Lâm Tam và Lý Phàn Long. Giữa sân im lặng như tờ, ngay cả âm thanh của một cành cây rơi xuống cũng có thể nghe thấy rất rõ. Hai tiểu đồng cầm cuốn trần ở chính giữa giơ cao trước mặt mọi người, mọi người dù đứng ở xa nhưng ba chữ rõ to như trồng bay phượng múa kia đều nhìn rất rõ, đúng là ba chữ giữ thiên tài rất to, từ chỉ tình thấy dội cả kinh, cả Tiêu Thanh Tiền cũng kêu lên một tiếng kỳ dị trên mặt tràn đầy nỗi nghi vấn. Đám người Ngọc Đức tiên phường sớm đã vỗ tay hoang hô ầm lên. Lý Phàn Long vuốt râu mỉm cười đắc ý nói, Hế Tam thắng bại đã phân, ngươi còn gì để nói? Thắng bại đã phân ư, làm Văn Vinh ngạc nhiên. Lý Huynh, lời này từ đâu mà nói thế? Vị Tiểu Huynh này còn chưa đến gần, cũng chưa lên tiếng, phần thắng bại ở đâu? Lý Phàn Long tự nghĩ đã phân định thắng bại, cũng chẳng thèm so đo. A Vĩnh Liên, dị con mau đọc lên, chứ để các vị thúc bá huynh đệ đợi lâu. Vô Vịnh Liên vội vàng dạo một tiếng đang muốn đi đến gần. Lâm Văn Vinh giữ chặt hắn hỏi hang. À tiểu huynh đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đọc sách được mấy năm. Dù Vĩnh Liên liền đáp. À tiểu sinh năm nay mười lăm, theo sư phụ từ khi tám tuổi, đến nay đã bảy năm có thừa. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. À mười lăm tuổi cũng không còn nhỏ. Ba chữ này ngươi cần phải xem kỹ lưỡng, tin tường, từng chỗ từng chỗ trên bức tranh cũng không được bỏ qua, ngàn dạng lần chứ có đọc sai, nếu không mà truyền ra ngoài, cá đời này của ngươi coi như bị quý quại. Vua Vịnh liên nghe xong liên tục gật đầu, đến gần bức tự đề của Thái Tổ Hoàng đế xem xét tỉ mỉ, một phân một điểm cũng không bỏ qua. Lúc đầu sắc mặt bình thường, đợi đến khi xem đến chữ thiên, cẩn thận nheo cả hai mắt sắc mặt dần dần thay đổi mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống cứ đứng ở đó hai chân như không vững trung lên bầy bảy lý phàn long đợi đến không còn kiên nhẫn lớn tiếng quá vĩnh liên con nhìn rõ ràng rồi chứ nếu là nhận rõ hết rồi thì lớn tiếng đọc cho các vị thúc bá huynh để nghe a ân sư đệ tử a đệ tử nhận thấy rõ rồi sắc mặt vô vinh liên Tái nhợt giọng nói trung dãy không dám cắt lên thêm lời nào lý phàn long nhớ mài A đã thấy rõ chứ, thí thiền mau nói đi. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười, nói tiếp. <cười> Tiểu huynh đệ, đây là thánh vật mà Thái tổ hoàng đế ai ai cũng thấy, cũng không thể tùy tiện bịa đạt, trừ khi là muốn rơi đầu, ngươi phải nói thật. Vu Vịnh Liên tố mồ hôi như mưa trung rẫy nói. A, À, giữ, giữ ử. Lý Phàng Long hấp tấp kêu lên. A giữ cái gì, ngươi đọc ngon một chút đi. Du dịnh liên hai chân mềm nhũng Quỳ đạp xuống không ngừng dập đầu Ân sư Đệ tử không dám đọc Đệ tử không dám đọc Các đại nho của Ngọc Đức tiên phường cả kinh Chúng đệ tử nhịn không được ồn ào hẳn lên Lý phàn Long biến sắc tức giận nói Còn nói cái gì Sao không dám đọc lên Hơn mười năm dạy dỗ cố di sư Điều là học công cốc sao Lâm Vãn Vinh tẩm tỉm cười. cười Lý Quỳnh vị tiểu Quỳnh đại nện Thật tốt với Quỳnh Nếu hắn đọc lên ba chữ này, Quỳnh hôm nay đã có thể bị thất bại thảm hại rồi. Nói bậy, lão phù sau thất bại thảm hại? Lý phàn Long cả giận đáp. Lâm Văn Vinh cười ha hả chỉ vào hai tiểu đồng. À, các người cầm dở bức tranh này đến gần một chút để cho các đại nho tài tử đương thời xem cho tin tưởng. Hai tiểu đồng dơ cao cuộn tranh trước mặt mọi người, ánh mắt tất cả đều dật lại ở giữa nơi có chữ thiên không nhìn không biết vừa xem liền như bị dọa nhảy dựng lên, vốn là chữ thiên này trên đầu hơi có thêm một nét mực nhạt, tuy chỉ là một chút đứng xa nhìn không rõ, quả thật là một chữ phu. Sắc mặt của chúng nho trở nên trắng bệch, các đệ tử của thánh phồn càng trợn mắt há hốc mồm, cơ hầu như không dám tin vào những gì trước mắt, thánh tổ hoàng đế đệ chữ lâu truyền ngàn năm, sao trong chốc lát lại thay đổi? Lý Phàn Long như bị xét đánh trạnh tròn hai mắt lẩm bẩm, à, không thể như thế, không thể như thế. hắn chỉ tay về phía Lâm Tam, là ngươi, là ngươi đã ra tay, ta ra tay ư? Lâm vẫn vinh cắt tiếng cười giang. <cười> Lý Quỳnh người dũng tinh thông cả hai môn thư họa, chẳng lẽ không nhận ra thánh tổ hoàng đế lúc viết mấy chữ này trên chữ thiên điểm thêm một nét nhỏ, các vị đều là danh gia đương thế. Thỉnh chư vậy hãy xem xét cho kỹ. Mọi người đưa mắt xem soi quả nhiên như lời lâm tam nói. Lúc thanh tổ hoàng đế viết chữ, Trên giữa chữ thiên hơi nhít lên một nét nhỏ, Chỉ là bút tích quá mờ nhạt, Người ta cũng chẳng lưu ý tới. Cứ tưởng là hoàng đế nhất thời hơi cẩu thả, Mà ai dám đi vuốt trâu hồng hỏi lại chứ, Nhưng mà hôm nay gặp phải cơn mưa xuân, Nên giấy mới hơi ẩm ướt, Nét mờ kia trở nên rõ ràng hơn. À, à cái này à, cái này à, mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai dám nói lên lời nào làm tầm lạnh lùng nói hay cho cái ngọc đức tiên phượng thánh tổ hoàng đế đã tự mình để giữ phu tề rành rành đó kêu gọi các ngươi đừng có tự cao hãy nhìn những kẻ lao động trong thiên hạ mà học tập các ngươi ngược lại còn dám liều mạng và mồm đặt điều tự xưng là giữ thiên tề việc khi quân phạm thượng này thật là đáng giận phạm tội tru di ngọc đức tiên phượng mấy trăm năm nay lấy mấy cái chữ giữ thiên tề của thánh tổ hoàng đế khoe khoang Cái khẩu hiệu này sớm đã thành chỗ dựa mà bọn họ kêu hãnh tự hào. Ai ngờ hôm nay chỉ vì một câu nói của Lâm Tam đã khiến cho trời long đất lở, cùng sánh ngang trời, đã chỉ bằng thành giới dân thường, khác biệt cả ngàn dặm. Thanh Phường có biết bao nhiêu vị đại nho uyên bác đối diện với biến hóa kinh thiên này cũng không nghĩ ra đối sách gì chẳng lẽ thật phải hướng về tên nhãi mượn tiếng hoàng đế này gập đầu bái lễ ly phàn long mới trước đó đã phân chấn các lời bây giờ thiện mặt mày tái nhợt môi lấp bắp không ngừng thận sắc ảm đạm lâm vãn binh cười hắt hắt đang muốn nói thêm thì tiêu thanh tuyền kéo áo hắn lại dịu dàng bảo tha được thì hãy tha cho người ta đi thiếp từ nhỏ đã được thánh phượng nuôi dạy hết duyên á, ân nghĩa sau hết được Chàng chứ có gây thêm khó khăn cho các vị tiên sinh ở nơi này nữa. Chúng ta hãy xuống núi đi. Làm vãn vinh đạnh xuôi tay ra vẻ vô tội đáp. Nàng đã thấy đó, rõ ràng là bọn họ gây chuyện cho ta mà. Ta nào đã từng làm khó bọn họ. Nhưng mà lão bà của ta đã lên tiếng ta đây cũng phải cho bọn họ một đường thoát. Ta vốn là muốn nả pháo lên cả Thánh Sơn nữa kìa. Ôi chẳng biết ngày tháng nào mới đạt được ước nguyện. Tiêu Thanh truyền tổng tém cười lùm hắn một cái, từ chỉ tình vẫn chưa hiểu hỏi lại. Làm tam đệ tử của thánh tổ hoàng đế đúng thật là dữ phu tề sao? Một tiểu sáu nho nhỏ lại làm cho từ tiểu thư thông minh kia cũng không rõ thật giả ra sao? Lâm Vãn Vinh cười hihi hi đảo mắt vòng quanh rồi thầm bí nói. Ây, cứ cho là thánh tổ hoàng đế thông minh đi, cái chữ thiên kia lại không giống như chữ thiên, chữ phù cũng không giống như chữ phù ai biết là cái trò gì, xem chừng là đặc biệt để lại cho hậu nhân tự suy đoán. Ta chỉ là thấm ít nước mưa để nhìn cho rõ, làm thỏa mãn tâm nguyện bao năm qua của vị thánh tổ lão tiên sinh thôi. Từ tiểu thư thang dài một tiếng hầm hừ, <cười> Tuy ra là ngươi đã động tay, người đối nghịch với các học giả của thánh vườn cũng không phải là chuyện quá hay ho đâu lâm vãn vinh cười hát hát mấy tiếng nắm tay thanh tuệ muốn xuống núi chợt nghe xa vang lên một tiếng động nhỏ tựa như là tiếng gõ mỏ âm thanh kia càng lúc càng dồn dập như tiếng trống đánh vào lòng người ai dậy hả Ba ngày không có việc gì làm lại đi gõ mỏ vậy? lâm vãn vinh cười nói thân hình yếu điệu của tiêu thanh tuệ khẽ rung động lắc đầu cười khổ đây là diện chủ triệu thiếp về lâm tam chàng hãy ôm chặt thiếp đi diện chủ Lâm Vãng Vân sửng sốt một phen thấy Thanh Tuyền run rẩy không ngừng, liền vội ôm chặt lấy nàng kinh hãi kêu lên: "Thanh Tuyền, nàng sao vậy?" Tiêu Thanh Tuyền trở nên yếu ớt chẳng còn tí sức lực dựa vào lòng ngực hắn, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, nước mắt chảy ròng ròng lấm bẩm: "Lâm Lang, thiết phẩm này theo chàng đi cũng đi trên đoạn đường này chết cũng mãn nguyện, chỉ là con của chúng ta còn chưa được sinh ra." Chúng ta thật đã mắc nợ nó rồi, chàng mau ôm chặt thiếp. Lâm Vãn vinh cố sức ôm ấp chặt nàng vào lòng hốt hoảng la lên: "A Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, nàng sao vậy, đừng có làm ta sợ." Gương mặt đẹp tuyệt thế của Tiêu Thanh Tuyền chợt ánh lên niềm hy vọng th희 thào, trống tâm thông thiếp cũng không sợ, thiếp với Lâm Làng sống chết có nhau, lâm làng, lâm làng mau mang thiếp đi. Trống tâm thông Từ chỉ tình lẫm bẩm trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trống tâm thông, đánh trống đủ 332 dùi gọi là nhất thông. Lâm Vãn Vinh A lên một tiếng ôm lấy thân hình như không xương của thanh Tuyền lao đi về phía chân núi. Tiếng gõ kia tự như biết được cả hành tung của hắn. Hồi này dòng dập qua hồi khác, ngã vào lòng của Lâm Vãn Vinh. Hơi thở của tiêu thanh Tuyền càng lúc càng yếu ớt. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ u ám ngán ngẩm Cả người dần dần lả đi Cảm giác thấy Thanh Tuyền cứ truyền lại từng cơn ấn lạnh Dường như nàng đang dần dần tan biến mất Lâm Vãn Vinh như rách tọa cả khóe mắt Máu nóng trong người bỗng nhiên sôi trào ngùng ngục Hắn đầu ngột ngừng bước ngẩng mặt lên trời hét Rút khẩu súng trong ngực ra bằng một tiếng Một làn khói xanh nhạt cả người Lâm Vãn Vinh đằng đằng sát khí Đỗ Tù Nguyên! Khai pháo! Khai pháo! đổ tuôn nguyên dưới chân núi nghe được tiếng súng âm thanh có một không hai này đúng là tín hiệu mà lâm tướng quân đã dặn dò trước đó hắn thẫn do dự rồi cắn răng phất cờ nhỏ quát lên cay pháo tám cái nòng của thần cơ đại pháo đồng thời bắn ra những luồng đạn nóng bỏng ầm ầm bay nhanh vào cửa vào thánh phường, nơi vách núi làm khói bay mù mịt khiến cho mấy vị đại nho vốn chất trấn định cũng phải kinh hãi thần sắc đám đệ tử cũng hoảng loạn lên một phen. Tiếng pháo vang lên, tiếng gõ chói tay kia cũng im bặt Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve đôi bá của Thanh Tuyền, dịu dàng nói. Thanh Tuyền, nàng không phải sợ, chỉ cần có ta ở đây. Không một ai có thể làm nàng sợ hãi đâu. Nàng nghe đây, đó là tiếng pháo. Nếu ai dám hại nàng thì ta sẽ bắn cái tiên phường này nát dụng. Ta sẽ khiến hắn còn tổn hại gấp mười gấp trăm lần. Cơ thể của Tiêu Thanh Tuyền cũng ấm dần trở lại, hai dòng lệ thấm nhòa trên má đôi mi dày rung rung từ từ mở mắt khẽ kêu lên một tiếng lầm lan, nước mắt tựa như mưa trời lã chả. Từ chỉ tình thở dài nhẹ nhàng bảo, người không phải là muốn cứu mạng Tiêu Tiểu Thư sao, trước tiên phải mang nàng xuống núi đã. Vậy là ý gì? Làm vãng vinh kinh ngạc, từ chỉ tình không đáp nhìn Tiêu Thanh Tuyền một cái khẽ nói tiêu tiểu thư theo lời nàng vừa rồi thì đó là trống tam thông có phải là pháp môn dùng để chuyển thế linh đồng mà tàn giáo lạc ma tìm kiếm tiêu thanh truyền gật đầu khẽ thang từ tỷ tỷ quả nhiên là tinh thông uyên bác ngay cả trống tam thông mà cũng biết được làm vãn vinh nghe mà nhấc cả đầu vội vàng kéo từ chỉ tình lại hỏi cái gì là trống tam thông tứ thông chốt cuộc là có ý gì tiêu thanh truyền dịu dàng đáp Lâm Lan, hãy để cho ta nói cho chàng rõ. Ta từ nhỏ thân thể đã long đông gia nhập Thánh Phường này. Được diện chủ tiến chọn làm truyền nhân kế nghiệp của Thánh Phường. Thánh Phường diện chủ qua nhiều thế hệ đều phải tu thân dưỡng tính. Dấn tốc tu hành không được ham muốn những dục vọng của nhân gian. Nếu không phải là gặp chàng, thiếp ngày sau sẽ thay thế viện chủ Thánh Phường. Làm vãn vinh nghe được mà hốt hoảng siết chặt lấy tay nàng nạn. Thanh tiện, sao lại có khả năng này? Nàng đã đáp ứng ta vào ngày 7 tháng 7 sẽ hội ngộ ở Ngọc Phật Tử mà sau đột nhiên đổi thay Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu Không phải là thiếp đột nhiên đổi thay chỉ bởi vì thiếp đã có quyết mạch của chàng mới làm cho thấy sự đột biến giống là trung thu năm nay là ngày mà diễn chủ nhường ngôi thiếp mới có thể cùng chàng ước hẹn 49 ngày chỉ là viện chủ nhìn ra thiếp có mang nên mới bước thiếp phá đứa nhỏ đi thiếp liều chết không nghe Ngài liền đưa ra một phương pháp trung hòa cho phép thiếp ngày sau được thừa kế y bác Nhưng sẽ bế quan ẩn danh sinh hạ đứa con của chúng ta Sau này vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng nữa Nguyên tiêu năm nay thiếp đợi chàng mãi mà chàng chẳng đến Hôm nay trên kim điện mới gặp mặt chàng lần cuối Gương mặt tiêu thanh tuyền đẫm lệ ngẹn ngào không nói nên lời Cả người lâm ván vinh toát mồ hôi lạnh không ngờ rằng bên trong thì ra có nhiều chiếc khúc như vậy nếu là hôm nay không đến thanh tuyền sẽ thành ni cô mất hắn vội vàng ăn ủi lão bà đừng có sợ ta đến đây sẽ không để cho người ta khi dễ nàng đâu hôm nay nhân tiện ta quanh kết luôn cái thánh phường này xem ai có thể bức nàng. nàng nói mau trong tâm thông chốt cuộc là cái thứ gì tiêu thanh tuyền than thở cái trong tam thông này được tương truyền trong kinh Phật xa xưa chuyên dùng để giáo dục cảm hóa chính là vật bí truyền của thánh phần diện chủ dùng để tuyển truyền nhân từ thời thơ ấu mỗi ngày diện chủ đã tụng niệm bên người thiếp một lần nên thiếp giống như bị một lời chú cẩn câu trói buộc xiềng xích mãi trong đầu nếu là một ngày niệm ba lần tam thông á thiếp liền bị suy kiệt hết tâm tư xâm nhập vào trong lý trí tĩnh diễn sẽ không tỉnh lại Cho nên mới được đặt là trống tâm thông Làm vãng vinh lệnh cả người Cái trống tâm thông này Thì ra là một món thô miên thuật tà đạo Vừa rồi đã niệm một hồi Nếu thêm hai hồi nữa Ta và Thanh tiền sẽ dĩ nhiễn cách biệt sinh tử mất Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng bảo hắn Thiếp đã cùng lâm lan kết phu tê Cũng có thầy sinh tử Thanh Phường sẽ không cho thiếp tồn tại được lâu Làm trái lời hứa ngày ấy Thanh Tuyền đã sai trước tiên cây trống tam thông này thiếp chịu đợi đời cũng có sao Lâm Lan chẳng nhất định phải cùng gắn sức với thanh tuyển được hay không Cái này cũng có thể gắn sức ư Lòng Vãn Vinh thầm chua xót trong lòng nhẹ nhàng nói Cái gì mà trống tam thông tứ thông chúng ta cũng không sợ Hôm nay ta quanh kích cái thánh phường này Xem thử lão còn dám đánh trống không Quanh kích thánh phường của ta ư Một giọng nữ nhân vang lên bên tai lạnh lùng mà uy nghiêm dễ chỉ bằng ngươi sao tham kiến diện chủ đam thanh phường môn đồ ở đằng xa vội chạy lại nghe được giọng nói ấy dường như tự trong lòng tất cả đều rất sùng kính cung kính ông quyền thi lễ cả mấy người trầm thạch điền lý long phàn cũng cung cung kính kính hành lễ tiêu thanh tuyền giữ chặt tay lâm bản vinh trên gương mặt hiện lên một nụ cười xinh đẹp dị thường làm làng, đây hẳn là cánh cửa quan trọng cuối cùng của chúng ta kiếp sau cũng sẽ làm vợ chồng, dĩ diễn chẳng thể phân ly